Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Di Huấn thầy ba liền nói Trong đây có 24 điều gian và 10 điều cấm kỵ mà tổ sư cho phép đệ tử tránh tông phế chuất đệ tử ngoại tông Ta cũng hy vọng rằng con không sử dụng đến quyền ấy Ta biết mình đang bị bệnh nan y và không thể sống thêm được lâu nữa Ta hy vọng rằng con sẽ ở lại đây để tiếp tục kế nghiệp của ta cũng là kế nghiệp phái liền sơn Chính lại thầy ba một cái rồi nói Thưa thầy trên con còn mẹ già đang chờ chăm sóc khi ra đi con đã có lời hứa sau năm năm sẽ quay trở lại phụng dưỡng mẹ kính mong thầy hãy cho con được giữ tròn đạo hiếu thầy ba lắc đầu nói thầy muốn con ở lại đây cũng là tốt cho con và tốt cho cả gia đình con con có nhớ ba năm trước để con được đến đây học đạo thầy đó nói với mẹ của con rằng con sẽ bị một tai nạn khủng khiếp nhưng đó chỉ là một phần của sự thật mà thôi Số của con là thiên sát cô tinh, nghĩa là con ở gần người nào thì sẽ ám hại chết người ấy. Con phải sống cô độc cả đời, nếu là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì khó mà tránh. ta muốn con ra đi cũng là muốn con tách khỏi gia đình để họ không phải chịu cảnh thằng thường ấy. Chính cúi đầu sát đất rồi nói với thầy, kính mong thầy cho con lời khuyên để tránh khỏi nạn kiếp đó. Thế bà liền nói, đại họa ba năm tránh đông mà chạy thầy bà quay sang nhìn hương rồi nói bố biết mình sống không còn bao lâu hương con ra đây bố dặn cậu bé hương mắt đã đỏ và tuôn ra những dòng lệ ở trên má thầy bà đưa tay lau nước mắt cho con sau đó ông nâng chín đứng dậy lấy tay của hương đặt lên tay của chín rồi nói sau khi thầy mất con bé hương đây nhờ con và lâm chăm sóc con bé còn nhỏ dại khờ khảo các con hãy vì thầy mà cố gắng thương yêu chỉ dạy cho nó có như vậy thì ở cừu tuyên thầy mới yên tâm nhắm mắt. Hương òa Linh khóc nức nở thầy ba ôm cả ngay vào trong lòng, rồi cùng cháo nước mắt. Ở bên ngoài phía sau một gốc cây, có một ánh mắt nhìn qua cửa sổ, rồi cái bóng đèn đó lao vụt như điên vào trong cánh rừng đèn kịt. Khi nãy vừa bước chân ra khỏi phòng thì Lâm bật dậy và lèn đi theo cậu. Thầy Chín bước vào trong phòng của thầy ba. Lâm núp vội sau gốc cây Và nhìn vào bên trong theo dõi sự tình Khi thấy thầy bà đặt tay của Hương Lên tay của Chín Cậu ngỡ rằng thầy bà đã hứa hôn cho hai người Thì chạy như điên như dài Đến chân núi Liên Sơn Lâm thắp lên một ngọn đuốc Rồi đi thật nhanh vào trong hang Lâm dùng đá đập thật mạnh vào tên của mình Ở trên phổ chuyển Vừa đập Lâm vừa thốt ra những lời ai oán Tránh tông này ngoại tông này Tất cả đều là dối trá Chẳng qua là các người đất thiên vị Chỉ ta nghèo hèn thấp kém mà thôi Có phải ba năm qua các người chỉ xem Ta là một con chó giữ nhà cho các người sai khiến Này đến người mà ta yêu thương Mà người cũng chiếm đoạt Phải liền sờn gì chứ Toàn là một lũ dối trá lừa người Càng nói Lâm lại càng đập mạnh Lên vách đá Tiếng đầm văng vòng khắp nơi Làm cho vách hàng rung lên từng hồi Rồi bỗng nhiên có tiếng nói lạnh lẽo Khiến cho Lâm giật nảy mình Đúng vậy tất cả chỉ là dối trá mà thôi Tên phùng tổ ngày xưa ban đầu đã coi trọng tránh tâm khinh thường ngoại tông Hắn thẳng tay trừng trị những kẻ ngoại tông mà hắn cho là tà giáo có ý chống lại hắn Người đúng là một kẻ đáng thương giống như ta Lâm hốt hoảng rút vội lá bùa cầm ở trên tay và thủ thế lâm liền hét Ai đang ở đây hãy mau lộ mặt đi Một tiếng cười như là sói chu theo gió bay đến Rồi một giọng nói lành lót vang lên ta làm gì có mặt mà lộ diện người hãy vào sâu bên trong một chút nữa ta đang ở đây lâm chậm chậm tiến về phía trong hang ánh sáng của ngọn đuốc từ từ chiếu rọi lên một chiếc rừng gỗ được phong ấn mà những sợi xích và phù chú chiếc hộp khẽ rung lên kèm theo vết tiếng nói chính ta đã nói chuyện với người đấy chàng trai trẻ à lâm nói bà là ai tại sao lại bị phong ấn ở nơi này bà ta liền nói Người có thấy ở phía đầu phổ truyền Có một cái tên đã bị xóa đi không Ta chính là đệ tử thứ hai Của phùng tổ Ta tên là Quách Thị Nga Vì tên phùng tổ coi trọng con trai của hắn là Phùng Quáng Mà đã phế chuất đệ tử ngoại tông là ta Ta vì cựu hận Mà tìm đến để trả thù Hắn đã phỏng ấn ta Và để lại ta ở trong này Hơn một trăm năm nay ta phải ở trốn ngục tầm tối Cô độc như vậy Người đã thấy bọn người đó tàn độc ra sao chứ Lâm liệt nói, tôi không tin tổ sư có thể vô cớ mà phong ấn bà lại. Chắc hẳn trong chuyện này phải có điều gì đó uẩn khúc. Kế hộp bỗng cười lên một tràng rồi sau đó tiếng khóc lại vang. Và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.